Sám hối Bất cứ ai hiện hữu trong cuộc đời này Cũng đều có thể phạm phải Những lỗi lầm sai sót Dù ít hay nhiều Bởi khi tâm ý mê mờ Thiếu sáng suốt Thì mọi hành động nói năng của ta Rất dễ dàng vấp phải Những lầm lỡ, sơ xuất Gây khổ đau cho bản thân Và ảnh hưởng xấu đến với kẻ khác Đó là lẽ đương nhiên do vậy thành tâm ăn năn các tội lỗi mà mình đã tạo ra và lập nguyện thận trọng đừng để những hành vi sai trái tiếp diễn là việc làm đáng được mọi người trân trọng quý mến và noi theo sám hối là hành động tích cực hướng tâm về nẻo thiện không chạy trốn sự thật và khao khát được sửa đổi bản thân để thăng hoa trong cuộc sống hay nói cách khác sám hối là tẩy trừ các cấu uế tội lỗi bởi tham sân si che ám giúp cho thân tâm trong sáng an tịnh và mới mẻ sám là từ bỏ những lỗi lầm mà trước đó chúng ta đã vi phạm hối là phát nguyện từ nay về sau ta không bao giờ lặp lại các hành vi thiếu ý thức như trước đây và đồng thời thay đổi cái nhìn tích cực sâu rộng hơn đối với muôn loài trong thực tại như vậy sám hối là việc làm cụ thể thiết thực mà mỗi một con người cần phải thực thi để đem lại lợi ích an vui cho tự thân và cho cuộc đời này trong thực tế có những người mắc phải tội lỗi nặng nề hầu như vô phương cứu chữa họ sống với tâm trạng sợ hãi lo âu ăn không ngon ngủ chẳng được yên vì những cơn ác mộng kéo dài Mặc dù họ có của cái vật chất dư như thừa Nhưng đời sống thì lại cô đơn trống vắng Vì chẳng có ai muốn đến gần tiếp xúc Và chuyện trò Tuy nhiên Mọi thứ trên cuộc đời này Đều có thể thay đổi Không có gì thực sự cố định cả Do đó Đối với những người làm điều bất thiện Nhưng họ biết thành tâm Ăn năn hối cãi Và quyết chí tu hành Thì vẫn có thể chuyển hóa được nghiệp xấu ác Trở thành một con người lương thiện hữu ích cho gia đình và xã hội cùng với ý này trong kinh trung bộ hai có đề cập đến sự kiện đức thế tôn hóa độ cho tên sát nhân khét tiếng angulimala vô não angulimala là tên giết người không gớm tay sau khi hạ sát hắn còn chặt ngón tay của người để xâu thành một tràng chuỗi và đeo vào cổ Angulimala chỉ sống đơn độc ở rừng núi. Mỗi khi bóng dáng của hắn xuất hiện trong thành phố thì dân chúng đều phải kinh hãi và lẫn tránh. Hành động của Angulimala quả thật độc ác, không một ai có thể chấp nhận và tha thứ. Nhưng may thay, có lẽ Angulimala đã gieo trồng phước đức từ nhiều kiếp sâu xa. Cho nên, hôm nay anh ta may mắn gặp được Thế Tôn và được Ngài khai thị về ý nghĩa đạo lý làm người. Nhờ vậy, Angulimala có cơ hội sám hối tội lỗi, đã gây tạo và phát nguyện xuất gia tu hành. Sau một thời gian ngắn, Angulimala chứng được quả vị A-la-hán. Thế giới ngày nay cũng có những hạng người điên loạn như thế. Họ đi khủng bố khắp nơi khiến cho dân chúng cứ mãi phật phòng lo âu sợ hãi. Hiện nay các nước trên thế giới ngoài việc đầu tư ngân quỹ để phòng chống bảo lụt, động đất, sóng thần liên tục xảy ra, còn phải hao phí ngân quỹ khá nhiều vào việc ngăn ngừa nạn khủng bố chiến tranh, ảnh hưởng không nhỏ đến nền kinh tế toàn cầu. Thật là xót thương cho những hạng người mang phải nghiệp chướng nặng nề như thế. Giá mà các vị ấy biết ăn năng sám hối tội lỗi Như Angulimala Buông bỏ khí giới Và quay về nẻo thiện Thì nhân loại sẽ được an nan sam hoi toi loi nhu angulimala Hạnh phúc biết bao nhiêu Bao nhiêu lầm lỗi Cũng do tâm Tâm tịnh còn đâu giấu lỗi lầm Sám hối xong rồi Lòng nhẹ nhõm Ngàn xưa mây bạc Vẫn thông dông Đức Thế Tôn dạy rằng có hai hạng người đáng được tán thán khen ngợi là kẻ có trí này các tỳ kheo có hai loại người có trí thế nào là hai người có phạm tội là thấy có phạm tội và người chấp nhận người khác như pháp phát lộ tội của mình này các tỳ kheo có hai loại người có trí này kinh tăng chi bộ một trang một trăm mười bốn thực chất trừ các bậc thánh đã hoàn thiện, còn chúng ta sống trong đời này không may tránh khỏi lầm lỗi vụng dại, do đó điều quan trọng là mỗi người phải tự nhận biết những hành động sai trái của mình đã gây tạo mà sám hối chừa bỏ, nguyện giữ tâm hồn cho trong sáng, dù chỉ một vết lỗi nhỏ nhặt cũng đừng để vi phạm, thì đó chính là hành động của người có trí tuệ. Chớ xem thường lỗi nhỏ. Mà cho là không nguy Giọt nước nhỏ li ti Dần dần đầy chung lớn Tuy vậy Có không ít người vẫn thiếu ý thức Về vấn đề này Người ta không muốn hối lỗi cầu tiến Mà phó thác cuộc đời của mình Cho số phận định đoạt Khi tạo ra cái nhân xấu ác Thì họ không biết nghĩ đến hậu quả Phải trả ở ngày mai Dù biết rằng Việc làm ấy hết sức tai hại Nhưng họ vẫn cứ mặc nhiên Tạo tác ác nghiệp đến khi hệ quả khổ đau được hình thành, thì người ta lại kêu trời, trách đất và đổ lỗi cho số phận do trời đã định vân vân. Quả thật là mâu thuẫn. Mặt khác, có những người sám hối theo kiểu van xin cầu nguyện, họ tìm đến những nơi gọi là linh thiêng để cầu khẩn, hoàn toàn nhờ vào tha lực với mục đích mong muốn được chạy tội. Những hành động mê mờ như thế chỉ tạo thêm cái lỗi lừa dối chính mình khiến cho lòng tham muốn ngày càng bành trướng thêm hơn thực ra sám hối không phải là một việc làm mang tính chất cầu khẩn van xin mà phải thực sự thành tâm ăn năn sửa đổi lỗi lầm biết hổ thẹn với chính mình khi lỡ gây tổn hại cho kẻ khác cụ thể hơn chúng ta cần phải siêng năng học hỏi đạo lý để thấu hiểu lời phật dạy và thực hành trong mọi lúc mọi nơi khi đi đứng lúc nằm ngồi Ăn cơm, rửa bát, lái xe, quét dọn nhà cửa, kinh hành niệm Phật, vân vân Chúng ta cần phải thường trực chánh niệm tỉnh giác để nhận biết các ý niệm sinh diệt, đến và đi. Khi tâm hồn tỉnh lặng sáng suốt, ta sẽ phát hiện ra được đâu là ác pháp sinh khởi và đâu là thiện pháp. Để từ đó, mỗi lời nói và hành động của ta đều phát huy đúng mức với lẽ thật. Đem lại lợi ích thiết thực cho tự thân Và cho cuộc đời này Thiết nghĩ Là một con người thì ai cũng mong muốn Được an vui hạnh phúc Và ưa thích người khác thương yêu quý trọng mình Tuy nhiên Vì hoàn cảnh nghiệp lực đẩy đưa Khiến cho ta lâm vào tình trạng bế tắc nghèo khổ Túng thiếu và bất hạnh Từ đó Ta chán ngán sự đời Nên bỏ mặt cho số phận định đoạt Và cuối cùng Trở thành một con người hư đốn Vô nghĩa Thực ra, bản chất của cuộc sống vốn dĩ vô thường, thân tâm và hoàn cảnh đều được thay đổi trong từng giây, từng phút, và chúng vận hành theo hai chiều hướng khác nhau. Một là theo chiều hướng tiêu cực, và thứ hai là tích cực. Nếu ta thường xuyên tiếp xúc với các đối tượng không lành mạnh, thì sẽ đi theo chiều hướng tiêu cực và dĩ nhiên là dẫn đến khổ đau, hệ lụy. Ngược lại, theo chiều hướng tích cực là ta biết gần gũi và học hỏi với những người có phẩm chất đạo đức cao đẹp và chính vì quy luật thay đổi tự nhiên đó nên những người nghèo khổ vẫn có thể giàu sang sung sướng, còn kẻ bất nhân hung tàn cũng có thể trở nên hiền lương đạo đức. Miễn là ngay trong hiện tại họ biết khắc phục những lỗi lầm và tiếp xúc với các bậc thiện tri thức thì chắc chắn đời sống của họ sẽ được chuyển đổi theo hướng đi sáng đẹp. Để trở thành một con người lương thiện, sống đời hạnh phúc an vui, chúng ta cần phải thành tâm sám hối về những hành động lầm lỡ của mình bằng những việc làm cụ thể ngay trong đời sống thường nhật, vận dụng hết khả năng của tự thân để làm lợi ích cho cuộc đời bằng cách bố thí tài vật cho kẻ cơ nhỡ thiếu thốn, cúng dường tam bảo, hiến tặng niềm vui cho người vân vân và vấn đề quan trọng hơn hết chính là sống chánh niềm tỉnh giác trong mỗi giây phút khi ta thực hành phước huệ song tu một cách trọn vẹn như thế thì nghiệp chướng tiêu trừ thiền căng tăng trưởng vượt thoát mọi ràng buộc khổ đau và đạt niềm an vui giải thoát ngay trong đời sống này